vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành muột chung 97 đơn y vô hình thiên tờ các bơ nơ giang nghe truy nơ ti truy nơ ao, gì, ô, chơi mơ ix hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 3 10 18 giờ phút 34 sơ ngơ tị 3115 Hơ nơ đơ nơ kì mơ khí tề ngơ dơ o tề ngơ dơ o hơ sù ngơ Nơ vang vang lơ nơ Phá nát thiên đơ à Kì mơ khí hoàn toàn mơ mơ tề Ngo kỳ mơ khí ngo dơ y dùn Chẳng ngơ bề trong thiên đơ à Nguyên thơ y thiên tôn trong mơ tề tản khơ cơ thoáng khi nơ Tề ngơ tia mơ tề tê. tiên khí lua truy nơ mà xa Hơ nơ đơ nơ phiên quang hoa ước chơi y Chư nô sơn nội liên tệ cật. Sư kỳ nơ đông thơ nơ thông tề ngơ cách tề ngơ cách nét mơ tề chính là mơ y vơ. Thánh nhân cùng là theo bơ nơ nan tách xa mơ tề chút. Này nguyên tôn là nơ y a. Đáng chơi tề a. mơ khí bên trong chủy nơ xạ tề. Hộ y nơ sư nơ sơ. Có thơ nhìn thơ y Tỷ ngưng sương, tỷ ngưng sương, thời nơi lơ nơ cơ mơ khí bên trong nơi tùng. Vũ nơi trời ngự nơi lơ y hơ nơ, đơ, nơ kì, mơ khí. Nhung khí mơ khí liên miên không dư tệ. Sơ kia nói thơ nơi lơ nơ cơ nhung là có chút nơi y nghi b không còn chút sơ cơ lơ cơ nào. Vào súng lúc này, linh vơ thơ lơ y lơ sa nguyên thơ thiên tôn cùng tịch. phụ là bơ thung nơi ngơ Vô thư nơ thông ngũ chu cơ, nhưng uy nang nhung là sơ tệ là suy nhu cơ. Mà nguyên thư thiên tôn. a vào hơi nơ, nơ phiên. Linh bơ o uy nang mơ giả. Tiêu hào rõ ràng so vư y t. Vô ix xi tệ nhị u. Sơ, nhì sơ, sơ ngơ, linh bơ cũng không có gây chơi nơ ý bao nhiêu. Sương cơ trì nơ sư vụ dụ. Nhưng khi nơ nhiên tệ Vô trào sủ bơ thung nơ ngơ. Cung không là sư y làm thơ tề cương vu con. Mơ cơ ngụ y y tề san. Ngơ chơ chơ tê. mơ. Mơ ngọ vư nơ châu bóng ngụ y nhiên tịch. Hư nơi nơi gì mơ khí bên trong dư ngơ lên. như thiên lơ bảy sơn Khí tề cương cụ ngơ bơ. Sư thơ nơi cơ vu nơi quanh thơ nơ. nơ Chơ ngơ nơ y hơ nơ đơ nơ y mơ khí Đón nơ y Chơ thơ y hoàng mang hoài sơ ngơ Vơ nơ chô ngơ bóng nù y ly nơ bi nơ thảnh mơ tê con sáu giờ Mơ nơ cánh tê Vụ trần thần ánh mơ tê lua truy nơ Sơ tê nhiên hơ nơ tê cơ ngơ nơ bi nơ mơ tê Hơ nơ đơ nơ y mơ khí bên trong Thơ tê sơ ngơ qua nơ y không gian Hờ nơi nơ nơ kì mơ khí cùng không có thơ ngàn cơ nơ tệ Vù su tệ hì nơ sao mơ tệ khơ cơ lì nơ su tệ hì nơ Nguyên thơ y thiên tôn phía chu cơ Quanh thân có dơ ngọ dơ o vơ tệ kì mơ Không ngơ ngơ chơ y máu Thơ hì nơ ra mơ tệ lộ ngơ khơ cơ lì tệ khí thơ Dơ nơi y khủng nguyên thơ y thiên tôn dơ u là có chút ho ngơ sơ. Hờ ngờ tờ Xu há mơ mơ gào thét. Khư nơi thân hình vô phía cơ si ngơ. Nhưng tệ thơ ỉ sút nguyên thơ thiên tôn sơ tệ nhiên không ca bề chủ nơi bơ thôn nhu trầm bơi ngơ. Mơ mơ mực tờ vụ bơ ngơ phát sinh lôi minh vang lơ nơ. Có trúc huy nơ. Tỷ ngơ sơ, tỷ ngơ sơ, mơ, mơ thơ nơi lơ câu trầm ngụ lu Có thơ xó nét nhìn thơ y. Thơ tê s ngơ mu nơ xem nguyên thơ thiên tôn tiêu di tê s ngơ nhột Nhung loáng thoáng mơ tê doan hơ nơ đơ nơ quang mang Tê vụ bơ ngơ ngơ ngô y Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o quang mang lóng lánh Sánh tan tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o thơ nơ lơ cơ Vào ta trong bơ ngơ không ngô y nào có thơ chơ y ra Tê vụ lơ y nói vang lên ong ong chơ nơ sơ ngơ thiên đơ à Nhưng lúc này Mơ tề sơ kim kỳ hộ ngang qua mà sơ nơ Giải sơ nơ vơ nơ sơ mơ Kim quang ấm ánh Sơ y sáng thiên đơ ạ bơ cơ nơ y tề Vô sơ Tề vô trên mù y sơ nơ y lên Mơ tề tề ngơ kim quang Thái thanh thánh nhân sơ ngơ thơ ngơ trên cơ hộ Ánh mơ tề lua truy nơ Ly đơ à si mơ quang ca vơ tề xa Ánh nơ à ngơ bê trơ y Ơ nơ quanh tệ Vô dung dơ ngơ rùng rùng Dơ tệ vô Oanh thân tuôn xa tệ ngơ tì Ngơ vang lơ nơ, nơ cháy sen Dơ tệ nhì ổ Đơ ngơ thơ y Minh mông vổ biên vô hơ nơ âm dung trì khí tệ kim trên cơ Ủa Lưu nơ cơ mạ sô ngơ Oanh mơ mơ mơ Mơ tệ dơ hủ tiêu di tệ tệ Vô xa xa Mơ y mô y sơ u ngơ ngơ tay Chơ nơ nguyên tê vơ nơ luôn xem nô là bình tinh sơ cơ sơ cơ này cũng là mơ tê chơ mơ nô nô cơ Ấm chơ mơ mơ tê mơ nhờ Bên cơ nhơ mu y mơ y vơ Đơ thơ nơ thông cung là nô thơ Này tê Vô thơ tê là có chút không bi tê gì u Mơ y mô y ly u linh thiên sơ y nguy Thì mơ giúp sơ cung hơ nơ Nhung hơ nơ nhung lơ nơ lụ tê sơ ụ không sơ y gì Cùng nguyên thơ y thiên tôn tê khái Sơ mơ y ngô y làm sao không nơ Chơ ngơ lơ còn thơ tê sơ vì hơ nơ cùng chú thiên thánh nhân chơ mơ tê sao Không thơ Chúng ta giã làm hơ tê sơ cơ thiên ý ngô hơ y nhung khó si Các hơ sơ o hơ ụ mơ nơ sơ o si chủ cơ Chơ nơ nguyên tê chơ mơ ngờ nói dơ ngờ Dơ nơ trình dơ này Hơ nơ nói cái gì cung không thơ lơ y ra tay Vơ à nãy ra tay là mơ tê truy nơ Hi nơ tệ y nơ y ra tay chính là chơ giò vơ y tam thanh không qua dô cơ Hoa nơ đơ Giang giã mơ tê di sơ y di tê tê nhơ tê thơ y kỷ chơ nơ nguyên tệ không chọn là đơ sang có thơ Thơ nhơ nơ dô y nguyên thơ thiên tôn liền thơ vơ y thái thanh thánh nhân bên dô y bơ chơ y. Chỉ khí thái thanh thánh nhân tuy dơ ngơ cung ra tay. Nhung dù gì cung dơ lơ y chút tay. Dù sao Liên thơ dơ y phó tệ Vô dơ. Thánh nhân có chút không buông ra tay. Nhung sơ cơ này. Thái thanh thánh nhân cung khó có thơ chè dụ cái kia cơ sát ý. Cho tê y nguyên thơ y thiên tôn sơ sơ ngơ còn Chơ nơ nguyên tê sơ tê rõ ràng Thiên đơ thánh nhân là cơ nào khó tê Không thơ y là không thơ tê Chơ tê thiên đơ thánh nhân Chơ là quá khó Cho dù tê vô cùng khó có thơ tê Chơ tê nguyên thơ y thiên tôn Thiên đơ thánh nhân nơ y há nơ y là son hạ sơ nơ nhô vơ y Hảo quang hoài sơ ngơ Chờ nơ nguyên tê xoay ngô y di vào trong vô không Bi nơ mơ tê không còn tam hoài Di nhiên dơ y di Hoan mô y vơ Đời thơ nơ thồng sơ cơ mơ tê mơ tê dơ cơ di Tổ ngơ vơ trong sân trụ vơ Thánh nhân quý trào cung dơ nơ dơ bề dơ y di Vèo lúc này Tê ngơ dơ o tê ngơ dơ thiên ánh kỳ mơ dơ ngơ lên Trừ thơ y thông thiên giáo chơi cao nơi bể không. Bơ nơi thanh bơ mơ kỳ mây rơi nơi rơi bể dương y chi trong tùy theo mây tê quy nơ nơ bay xa cùng bơ nơi kỳ mơ liên ca tê, hóa vào hư không. Chủ tiền kỳ mơ chư nơi nơ bể mà minh hạ lão tê. thì thư giải mây tê Huy tê quang rõ lên. Ly nơ bi nơ mơ tệ không còn tam hoi. Tờ, vô nhìn thơ thái cơ cơ đơ trên thái thanh thánh nhân. Vương à ly cơ nhìn tê phun xem mình sô ngơ nuôi ngan chơ nơ chô tiên kỳ mơ chơ nơ. Không khơ y nơ nơ cụ ý Lơ nơ này khơ nang thơ tê sơ mu nơ ngã sô ngơ. Mờ tê, vô bơ ngơ mơ tê trùng sáng mang càng ngày càng sơ ngơ sơ cơ. Phát sinh nơ vang vang lơ nơ, nơ Tì bể theo tê ngơ sơ o Tê ngơ sơ o quang mang bơ nơ giả Chùm sáng noi boy lơ y Càng lúc càng nhanh Càng ngày càng trói mơ tê Thơ tê sơ ngơ ngơ ánh sáng kia Dơ vụ xuyên thơ vụ tê Vụ chân thân xu tê ghi nơ bên ngoài Tờ vụ sơ cơ mơ tê ngung lơ y Tì bể theo khơ cơ ly tê nơ nơ cụ y Cơ ngụi thơ nơ nơ cơ nhơ tê thơ y nơ y khùng Vũ nơ nơ thùng Nhung kim trên cơ thái thanh thánh nhân nhung là sơ tê nhiên sô tê hy nơ Huy nơ hoảng vơ tháp soi vào tê Vũ trên dơ ụ huy nơ hoảng chi khí bụng sâu ngơ chơ nơ áp mà sô ngơ Kim ghi ụ càng là toan mang càng thêm ấm ánh chơ cơ ti về di vào tê Vũ trong cò thơ cơ nơ tay tê Vô cùng nơi bơ thư nơi lơi nơ cợt. Ông ông. Tệ nơi tỳ nơi tỳ kỳ mơ seo vàng vư ngơ tệ chơ dị. giáo chơi sơ tệ cơ cơ sa tay. Chu tiễn tệ. Kỳ mơ xung sa tệ ngơ sơ, tệ ngơ nơ cơ, cơ cơ gì mờ. Sát khí uỳ nghiêm dáng sơ ánh kỳ mơ. Chờ nghe sư cơ sư cơ Vũ trần thân bơ ngơ ly nơ bơ. trụ tiền kỳ mơ khí sầm ra tề ngơ cách tề ngơ cách hàng lơ nơ. Máu tuổi trơ cơ tì bề phun ra. Tùy ý vòng trơ y. Nhìn ta có thơ hay không lôi kéo ngùi dơ ngơ thơ y ngã sâu ngơ gì. Tờ, vù gào thét Thơ nơ lơ cơ trong cỏ thơ như tề thơ tránh thoát kim quang cơ nơ tay. Vơ ra du cơ. Mơ tề lô ngơ chói mơ tể có thơ hơ y thiên di tề sơ à thơ nơ quang chơ cơ tì bể bơ o ra như tể thơ thiên đơ à nơ vang Lây sơ ngơ liên tề cơ thiên dơ à này Thơ tể sơ mu nơ sơ nát tề Thái Thanh thánh nhân sơ cơ mơ tề sơ y bì nơ Kim kỳ quang mang lói lên hóa thành thái cơ cơ đơ Bao chùm bao chơ y Vô cùng vô tê nơ âm dung chi khí lan lơ nơ, nơ mà xa Hoàn toàn mơ mơ tê Vây nơ y cách kia mơ nhơ thơ nơ quang bão táp Làm hao mòn tê Vô tê mơ o y năng Thông thiên giáo chơ cùng là khí tây cơ bơ tê sơ u bơ cơ lên Trong tay hỏi sơ ngơ Chủ tiền kỳ mơ chơ nơ nơ vang vang nơ nơ Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ kỳ mơ khí năng chơ y qua nơi y chén vào. Mộ nơi xem soạn kia thơ nơi oang cơ tệ. Người không thơ. Đang lúc này. Mư tệ ti mư nơi ngơ nơi nơi thanh tệ thơ nơi oang nói sâu xa chủy giả. Gión nơi y. Mư tệ sơn ấp mư y phụ nơi chỗ khí độ nơi lực. Hơ nơi đơ nơi gì khí trời mư dãi tề thơ nơi oang bên trong xiên giả. Khí tề cơ còn nhu son cơ. Hơ nơ đơ nơ khí chơ nơ sơ ngơ Kì mơ khí bơ nơ phía thơ nơ quang dơ bơ làm hao mọn hơ tê sơ chơ Mơ Hơ nơ đơ nơ kì mơ khí quang mang chơ nơ sơ ngơ Mơ tê tì ngơ nơ văng Nhơ tê thơ y rút thơ nơ quang tể bên trong cơ tê sơ thành hai nơi ạ Nguyên thơ thiên tôn sơ nhơ sơ u hơ nhơ hoảng ca Thân hình lơ o dơ o di ra Tuy sơ ngơ chơ tê vơ tệ Nhung cung chẳng ngơ bề Uy nghiêm Ai cung sơ không như coi hơi nờ Ánh mơ tệ quét qua Nguyên thơ thiền tôn trình ngụi tiền quan lộ nơ nờ Trong chơ bê mơ tê khôi sơ cơ ngụ lúc ban sơ vụ Chơ là sơ cơ mơ tê chơ ngơ bơ chơ Khí tê cơ cảng là sơ nơ mơ tệ Cách gì mơ thơ bê như tệ Nhi vụ tê sơ y huyên cùng tam sơ Nguyên thơ thiên tôn mơ mi ngơ nói sơ ngơ Thái thanh thánh nhân cù y khơ Nói sơ ngơ Người quyền sơ ta không cơ nơ ngô vơ y Thông thiên giáo chơ gơ tê gơ tê sơ vụ Không hơ nói gì Sau gió bà ngô y ra tay Mơ tê lát sau ly nơ xem tê Vụ tê bơ thơ nơ quang Làm hao mòn mơ tê hơ tê sơ y Đờ sang tệ Vô ngã sô ngơ Mà mơ y ngồi y chủ cơ dây sơ y chi nơ thơ y si mơ Nơ thiên tôn củng vung mơ à nung nung Cơ thiên huy nơi nơi cung tể trong vô không gì xa Sơ nơ nam thiên môn cách gió không xa Phu quân, ngươi thơ nào Vung mơ à nung nung quan tâm nói sơ ngơ Nơ thiên tôn sơ cơ mơ tể hỏi chơ ngơ mơ chơ Vơ tể áo trên vơ tể máu si mơ si mơ Nhìn qua có chút chơi tê vơ tê Khoát tay áo mơ tê cái Đợi thiên tôn nói sơ ngơ Không sao Không cơ nơ lo lơ ngực Thơ tê không bi tê là phúc là hơn a Vung mơ a nung nung có chút lòng vơ nơ còn sơ hãi tê Vô cho nàng nơ tô ngơ quá sâu sơ cơ Làm cho nàng có chút lo lơ ngơ tê Vũ cung không sơ y là ngô y nào cung có thơ bơ tê nơ tệ Cho dù tê, vũ chơ còn dù nơ y mơ tê vơ. Mà lúc này, bà ngô y ánh mơ tê ngung nơ y. Cơ mơ thơ y mơ tê lô ngơ kinh thiền sơ ngơ sơ à khí tê cơ sang trơ mơ trơ mơ thơ cơ tệ nhờ. Đời thiền tồn cơ hình, bơ kính nhờ y ra. Quàng mang lưu truy nợ Trong gung xu thì nơ đơ à sơ tình cơ nhơ Mơ tê vơ che chơ y sơ ngơ ngô bóng ngù y sơ ngơ lơ ngơ sơ à sơ bên trong Ánh mơ tê có thơ nơ y ly nơ chơ y sơ tê tàm xì Chuy nơ gì xì ra Nàng làm sao có thơ ra tay Vùng mơ à đun đun kinh ngơ cơ thơ tê lên Trong mơ tê vơ kinh hãi làm sao cũng không che sao nơ y Đơ thiên tôn cung là hít sâu mơ tê hoi Ánh mơ tê lơ bề lói Khôi sơ cơ yên tĩnh Chờ mơ rãi nói sơ ngơ Chờ ngơ lơ lơ ý sai lơ mơ sơ ý sao Đúng, người sai sơ ý Đang lúc này Mơ tê thanh ấm như nơ đơ thiên tôn Chuy nơ giả Sinh tai nhơ cơ ấp Vàng vơ ngơ sơ tê chơ ý Dơ cách gió không xa nam thiên môn Dơ ụ là lay dơ ngơ liên tê cơ Bu nơ sơ bể dơ dơ ngơ nhộ Ai? Đơ thiên tôn kinh hải Bơ kính lan lơ nơ, nơ bơ o vơ tê thần Ánh mơ tê quét hoàng Xem dù y bơ nơ phía vùng mơ à, nung nung cùng cơ thiên huy nơ nơ Cùng là bi nơ sơ cơ vùng mơ à, nung nung càng là xem tê Sơ cơ vân sĩ ca nơ y ra bơ o vơ nảng cùng huy nơ nơ Giang dơ cơ Sa xa, xa vô không dơ tề nhiên dơ nát Tì bề theo mơ tề dơ o sinh dơ bề ánh búa tề bên trong thoáng hy nơ Cơ tề dơ y bạo chơ y Vô ngơ vơ Đơ thiên tôn mơ y, ngủ y bơ sô ngơ Đơ vô hình thiên Đơ thiên tôn sơ cơ mơ tề chính sô ngơ Cùng vùng mơ đun đun hay ngồi y vơ y vã sút lui Bơ kính ánh sáng lu truy nơ Phát sinh tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o hảo quang ấm ánh Nơ nơ cơ chơ ngơ nơ chơ ánh búa Nhung này ánh búa nhung là sơ cơ bén sơ nơ cơ cơ di mơ Nơ mơ bảng bơ cơ sơ cơ mơ nhơ Bơ kính phát sinh ánh sáng chai ánh búa chù cơ mơ tệ Nhung dơ ủ mơ tê ngơ cách dơ nát Chơ là hoi hoi ngan cơ nơ mà thôi Lên Vùng mơ à đung nung thơ y à này Tay hoi dơ ngơ Màu chơ ngơ vân sĩ ca quang mang lơ bề lói Tê ngơ gió tê ngơ gió tô ngơ vân tuôn giả Chẳng ngơ về thiên đơ à Hoàn toàn mơ mơ tê So tê mơ tê tì ngơ Ánh búa hơi sô ngơ Trong chơi bề mơ tệ lì nơ chém phá vô sơ tu ngơ vần. Nơ vang vang lơ nơ. Nhung tu ngơ vân nhung vô cùng vô tệ nơ ngơ nhu. Trong chơi bề mơ tề. Vô sơ tu ngơ vần xem ánh búa bao vầy. Hoàng mang lơ bề lõi. Chơi mơ rãi làm hao mòn ánh búa. Mơ, mơ, mơ. Tề ngơ tì ngơ vang lơ nơ tệ trong vô không vang lên. Dơ vô không lay dơ ngơ Nghe tê y Dơ tê nhu là ti ngơ bu cơ Trần Đón lơ y Mơ tê dơ o mơ y ổ ngản chô ngơ bóng ngô y tê trăm vô không gì ra Mơ tệ tay nơi mơ mơ tê thanh dơ y sơ Mơ tệ tay nơi mơ mơ tê mơ tê cơ gì nơ tê mơ khiền Thân hình khôi ngô Thơ nơ quang nhu hơ A gì mơ sôi chảo Lù nơ nơ toàn thân Ánh mơ tê ấm ánh Có thơ cơ tê giả bà ụ chơ y Dơ y sáng thiên đơ à Hơ thiên ngươi nói Ngươi dáng chơ tê sao Đơ y phù mơ mi ngơ Nơ vang thanh ẩn vang lên Chơ nơ dơ ngơ thiên đơ à Tùy theo mơ tê tì ngơ nơ vang vang nơ nơ Cách gió không xa nam thiên môn su tê Thì nơ dơ nơ nơ tê trọng trừ bể mư tịch mư mây sơ bể sầu tu nơi chủ câu nơi luôn không du cơ tệ tệ lơ mư xin lơ y cát vu huynh này thanh ngơ sơ cơ cơ ngư hoàn thành mư y ngày chun mư y khi tệ ký ca tệ sách mư bơ ngư thơ tám xin mư y cát vu huynh hơi di u hơi mư hơi cơ sách mư bơ ngư Cơn ủ lít Cơn ủ thù con